Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện nhặt được lão đại mất trí nhớ. Phiên ngoại 1, khi tin tức thầm thời khanh và phó điểm điểm kết hôn được truyền ra tập thể giới truyền thông đều chấn động tin tức này nằm ở tiêu đề trên trang nhất của các tờ báo mấy ngày liền. Mấy ngày đầu phó điểm điểm còn đăng vài cái thông báo, nhưng bạn bè truyền thông thực sự quá nhiệt tình khiến cô bị phóng viên truy đuổi mấy ngày cuối cùng cũng không chống đỡ được nhanh chóng hoàn thành hết mọi công việc để chạy về nhà nhưng cô không nghĩ đến khi về nhà thì phiền phức lại tìm tới tận cửa phó điềm điềm nhìn một nam hai nữ đứng ở phía đối diện quản gia đứng phía sau cô nổi bật lên dáng vẻ bễ nghễ được chân truyền tư thầm thời khanh đối diện là ba người nhà họ phó người đàn ông tên phó thệ tự xưng là bác hai của cô hai nữ sinh kia một là con gái của hắn còn lại là con gái của anh trai hắn tên là phó minh nghiên và phó minh phi Phó Minh Nhiên dáng vẻ xinh đẹp hiếm có gương mặt này dù có đặt trong ngành giải trí cũng được tính là mỹ nhân hàng đầu, lại bởi vì xuất thân ưu thú nên cả người tỏa ra khí chất trong sáng còn pha chút thanh cao cùng cảm tình đúng chuẩn hình tượng nữ thần. Khuôn mặt Phó Minh Phi kém hơn Phó Minh Nhiên một chút nhưng cũng là dáng vẻ thanh tú, ưa nhìn thưởng thức kỹ lại mang một tư vị khác so với Phó Minh Nhiên. Phó điểm điểm không kiên kỵ đảo mắt qua hai mỹ nhân trước mặt, sau đó mới hỏi mấy người tìm tôi có việc gì. Ánh mắt Phó Điềm Điềm nhìn bọn họ vô cùng trần trụi không kiêng dè gì khiến trong mắt Phó Minh Nghiên hiện lên mấy phần tức giận, nhưng cha mình lại đang ở cạnh nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, ngồi cạnh cha tỏ vẻ một mỹ nhân lạnh lùng. Phó Tề Ứễn ngực nghiêm mặt cười nói, chúng ta đều là người một nhà, trước kia để cháu một mình lưu lạc bên ngoài là do chúng bác thất trách. Mấy hôm nay xem tin tức mới nhận ra cháu, ai, đều do cha cháu không tử tế, một mực giấu giếm thân thế của cháu, chẳng lẽ phó gia chúng ta không nuôi nổi một đứa con gái sao? Ồ, phó điểm điểm uống xong một ngụm trà liền đặt chén trà xuống, nhàn nhạt cười nói các người muốn tôi về phó ra nhận thân. Phó tề cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói cháu vốn là con cháu trong nhà, nếu các bác đã tìm được cháu chắc chắn sẽ không bỏ mặc không lo. Không phải cháu sắp lập gia đình sao? Thẩm ra là một gia tộc lớn, một mình cháu gả đi nhất định sẽ phải chịu khổ, nhưng nếu có nhà mẹ để làm chỗ dựa thì sẽ khác. Đợi cháu nhận tổ quy tông rồi các bác sẽ chuẩn bị cho cháu đồ cưới thật phong phú để cháu hãnh diện mà gả đi. Phó điểm niềm cười nhưng không nói, phó tề nhanh chóng kéo phó Minh Nhiên và phó Minh Phi tới, hôm nay bác cố ý mang chị Minh Nhiên và em Minh Phi của cháu tới, nếu bây giờ cháu chưa muốn trở về phó ra cũng được, con gái các cháu hay nói nhiều, Minh Nhiên lại gần tuổi cháu, bác để nó ở lại, chờ các cháu thân quen rồi, cháu cùng Minh Nhiên trở về đi. Phó Minh Phi hừ một tiếng âm thanh không lớn nhưng phó điểm Điềm nghe thấy được. Thật sự là có chút ý tứ phó sinh tốt xấu gì cũng sinh ra cô, nuôi nấng cô, mặc dù không quan tâm cô nhiều thậm chí còn tránh mặt nhưng cô đúng là phải dựa vào tiền sinh hoạt của phó sinh mà sống đến trưởng thành. Hiện tại phó sinh vẫn không tới tìm cô còn người bác này không biết từ đâu mò đến. Còn vừa đến đã muốn nhét người vào nhà cô tưởng cô là một kẻ ngốc thật sao. Nhưng mặc phó minh nhiên sinh đẹp như vậy, đến cô cũng phải nhìn vài cách cô rất hiếu kỳ, lúc thầm thời khanh nhìn thấy sẽ có phản ứng như thế nào. Phó điểm điểm mặt không đổi sắc nghiêng đầu hỏi quản gia, bao giờ A thời về? Thiếu gia đang trên đường về, sắp tới rồi. Quản gia là người bên cạnh mẹ của thầm thời khanh, sau khi chung vũ chết thì đi theo thầm thời khanh, vì thế nên đã quen gọi hắn là thiếu gia. Phó điểm điểm gật đầu, nhìn phía đối diện, chuyện này tôi không làm chủ được, hôn phu của tôi sắp về rồi, các người nói với anh ấy đi. Sắc mặt phó tể lóe lên chút vui vẻ, nhưng ngay lập tức thu lại, ngay cả phó minh nhiên cũng thu lại vẻ cao ngạo trên mặt còn xuất hiện thêm mấy phần ngượng ngùng. Quản gia quan sát thấy tất cả trong lòng có chút khinh thường, thiếu gia nhà hắn có loại mỹ nhân nào chưa thấy qua, như thế này chính là thấy mình có mấy phần tư sắc thì muốn tiếp cận thiếu gia sao. Theo hắn mà nói, phó điểm điểm so với phó minh nhiên kia xinh đẹp hơn nhiều, nhưng nhìn vẻ muốn xem kịch vui của phó điểm điểm quản gia cũng có chút bất đắc dĩ, cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ không nhàm chán đâu. Một lúc sau thẩm thời khanh về đến, phó điểm điểm nghe thấy tiếng động ở cổng liền đi ra đón hắn. thẩm thời khanh cười dày đi vào trong ôm cô hôn một cái, buổi sáng ở nhà làm gì. Bản vẽ phác thảo của áo cưới đưa tới, em còn lấy số đo nữa. Lát nữa anh cùng xem với em. Hai người vừa nói vừa đi vào quản gia đã quen với hành động thân mật của bọn họ ngược lại ba vị khách kia có chút xấu hổ, nhất là Phó Minh nghiên ánh mắt cô khi nhìn Phó Điểm Điểm đã không che giấu được lửa giận. Thầm thời Khanh cũng nhìn thấy ba người, hắn hỏi Phó Điểm Điểm, bọn họ là ai? Phó Tề đang muốn tự giới thiệu, Phó Điểm Điểm đã nói trước mấy người này họ Phó, là bác và chị em họ của em phó điềm điềm là diễn viên nước mắt muốn có là có lúc này trong mắt đã ẩn sẵn một tầng nước mắt cuối cùng hai mắt đẫm lệ nhìn thẩm thời khanh ông ấy nói em một mình đến thẩm gia sẽ bị bắt nạt có phó ra làm chỗ dựa thì không ai dám bắt nạt em em sẽ bị bắt nạt thật sao mặc dù biết phó điềm điềm đang diễn mặt thẩm thời khanh vẫn tối sầm lại ánh mắt nhìn phó tề vô cùng lạnh lẽo tôi lại muốn xem ai dám bắt nạt vợ của thẩm thời khanh tôi Phó Tề cũng không nghĩ phó Điềm Điềm lại đột nhiên kể lại với Thẩm thời khanh tuy trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cười làm lành nói, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi là trường bối của Điềm Điềm, đương nhiên hy vọng Điềm Điềm sống thật tốt, phó gia chúng tôi so với Thẩm gia vẫn không là gì cả, nhưng cũng là nhà mẹ đẻ của Điềm Điềm, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ. Ý ông là tôi không bảo vệ được vợ mình nên cần phó gia nhà ông tới giúp sao. Phó gia nhà ông thể diện thật lớn. Phó tề sắp khóc đến nơi, mặc dù thầm thời khanh tuổi còn trẻ nhưng lại quá mức cường thế, phó tề đứng trước mặt hắn cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Ông cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi, vội vàng nháy mắt với con gái đứng đằng sau. Từ lúc thầm thời khanh bước vào ánh mắt phó minh nhiên vẫn luôn rán trên người hắn, bây giờ thấy cha gia hiệu cô không do dự nhanh chóng bước tới còn chưa kịp mở miệng thì thầm thời khanh đã nói trước đứng ở đó, đừng lại đây tôi bị dị ứng với mùi son phấn nói xong còn kéo Phó Điềm Điềm lùi về sau một bước. Phó Minh Nhiên từ nhỏ luôn được người ta theo đuổi, chưa từng gặp phải loại nhục nhã này khiến cô vừa thẹn vừa giận. Phó Minh Phi đứng bên cạnh cũng cảm thấy tức giận, Phó Điềm Điềm không phải cũng trang điểm sao, sao anh không nói cô ấy. Phó Điềm Điềm là minh tinh, lúc bình thường cũng phải trang điểm, hơn nữa sáng nay cô vừa gặp nhà thiết kế váy cưới, vì để tỏ lòng tôn trọng với khách nên cô cũng trang điểm nhẹ, mặc dù nhìn không quá rõ nhưng cũng gọi là có. Thầm thời khanh giống như vừa nghe được cái gì đó rất buồn cười, những người khác có thể so sánh với vợ tôi sao? Hắn xoa đầu phó điểm điểm, nếu như là điểm điểm, bị dị ứng thì tôi cũng vui vẻ chịu đựng. Phó điểm điểm vẫn đang đứng xem kịch không nghĩ tới đột nhiên bị thầm thời khanh nói tới trái tim trong lòng ngực đập nhanh đến lợi hại khiến không cô dám đối mặt với hắn, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Quản gia cũng rất vui mừng, không ngờ thiếu ra từ bé đã giỏi ăn nói, sau khi gặp được phó điểm điểm liền trở thành cao thù thả thính. Nhưng có vẻ ba người kia lại không vui vẻ lắm. Phó Minh Nhiên cảm thấy mình như bị thắt một cái, mặt nóng bừng bừng, hai người kia sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Thẩm thời Khanh cũng không muốn tốn thời gian với bọn họ. Theo hắn thấy thì mấy người phó gia này đều không phải loại tốt lành gì, trước kia chẳng quan tâm gì tới phó điểm điểm và phó nhăm, bây giờ điểm điểm kết hôn với hắn thì lại quay qua muốn lấy lòng, quả thực là tâm thư tư mã chiêu. Nói rằng bọn họ không biết phó điểm điểm tồn tại trên đời, chuyện này tuyệt đối không thể tin được trước kia lúc hắn vẫn là trung thời, chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể hỏi thăm được tin tức. Bọn họ căn bản không phải là không biết mà là lười để ý tới, mặc cho hai chị em phó điểm điểm tự sinh tự diệt. Bây giờ muốn lấy lòng còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Thầm thời khanh xua tay với quản gia một cái quản gia hiệu ý, không cần hắn phải mở miệng trực tiếp tiễn khách. Phó thề còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng quản gia cũng không thèm nể mặt ông, trực tiếp gọi bảo vệ tới, đưa ba người ra ngoài. Điễn người ra về xong, cả người phó điểm điểm mềm nhũn, giống như không có xương cốt nằm trên ghế salon, nhìn thầm thời khanh, đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy cũng bị anh chọc cho khóc, không đau lòng sao? Đại mỹ nhân không phải đang ở đây sao? Thẩm thời khanh chồm người qua. Ai chọc em khóc, anh đánh hắn giúp em. Phó điểm điểm đẩy hắn ra, em nói phó minh nhiên, anh thấy cô ấy không xinh thật sao? Thường thôi, tiêu chuẩn của anh cao thật đấy. Đúng vậy, nên vất vả lắm mới gặp được em, nhất định phải bám thật chặt. Phó Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, cô vươn tay ra vẽ lại hình dáng khuôn mặt đó. Hằng năm trên mạng đều có bảng xếp hạng những người đẹp trai nhất thế giới. Năm ngoái Phó Điềm Điềm ngồi xem top 10, thầm thời Khanh không phải người trong giới giải trí nhưng sau khi lộ ra vài tấm ảnh lập tức trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng, năm nay cũng vậy, giống như một kiểu lời chào gửi cho hắn. Thật ra, tiêu chuẩn của em cũng rất cao." Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng nói, cao đến mức trên thế giới này ngoại trừ Thẩm Thời Khanh gia, cô không thể vừa mắt ai cả. Phiên ngoại 2, mấy ngày nay, bởi vì chuyện ai là phù dâu của Phó Điềm Điềm mà giữa hội chị em bạn bè của cô nổ ra một cuộc chiến kịch liệt. Những nhân vật muốn tham gia hội phù dâu gồm chị Vương, chị Đào Tiểu Lâm, hướng Ngữ, em gái Trương Di, ngoài ra còn có không ít bạn bè, thậm chí ngay cả hội chị em trong showbiz cũng muốn tham gia náo nhiệt phó điềm điềm không hề ngại phiền phức lôi kéo hết hội chị em vào một nhóm để họ tự quyết định thắng thua cuối cùng cũng chọn ra được hai người làm phù dâu mọi người sau khi thảo luận xong liền quyết định lấy tiểu lượng để so tài xem ai đủ tư cách làm phù dâu trương di còn chưa trưởng thành cho nên cô ấy đành phải tìm bạn đến uống thay người phụ nữ có tuổi chị vương có lẽ cảm thấy phần thắng của mình không cao nên đã tìm đến phó điềm điềm em chọn phù dâu qua tùy hứng rồi quyền quyết định nên nằm trong tay mình mới phải Em thấy không sao hết. Phó Điểm Điểm, dù sao ai đến cũng chỉ làm nền cho em mà thôi, ngày đó người xinh đẹp nhất khẳng định là em. Em rất tự tin, chị Vương nói, Phó Điểm Điểm đều là do chị Vương bồi dưỡng. Chị Vương, cái gì chứ, tôi không vui đâu, bởi vì các chị em muốn so tự lượng nên Phó Điểm Điểm quyết định tổ chức một buổi tiệc rượu, mời tất cả bọn họ vào nhà mình. Ngoài chị Vương và Tiểu Lâm ra thì đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà Phó Điểm Điểm. Vừa bước xuống xe đã bị kiến trúc trước mắt làm cho rung động, sau khi kinh ngạc một hồi thì cũng dần cảm thấy thoải mái, người hầu tiến đến dẫn bọn họ vào đại sành. Có quản gia vạn năng tại đây, phó điểm điểm không cần quan tâm gì nhiều, mọi việc đều được quản gia cho người sắp xếp, vì để điều tiết không khí mà ngay cả đèn cũng đổi loại khác. Mặc dù mọi người chỉ hẹn nhau uống rượu nhưng quản gia vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, các loại rượu cũng được chú trọng hoàn hảo, ngoài ra còn có thêm hai người đảm nhận pha chế. Nơi này quả thực có rất nhiều rượu ngon, các loại rượu quý bình thường khó gặp đều có, khiến hai tuyển thù còn chưa chính thức bắt đầu cuộc tranh tài đã say. Trường gì hôm nay mang theo bạn là Hải lượng, lúc này đang nắm chắc cơ hội thắng trong tay, người vừa đến đủ đã không chờ được mà tuyên chiến. Bọn họ ngồi vây thành một đoàn, phó điểm điểm cùng quản gia làm trọng tài, những người còn lại ra sức uống. Chờ đến lúc thầm thời khanh về, trong phòng cơ hồ toàn là ma men phó điểm điểm cũng uống không ít đi đường mặc dù không siêu vẹo nhưng nói nhiều hơn bình thường rất nhiều cũng nhiệt tình hơn rất nhiều vừa nhìn thấy thầm thời khanh trở về cô ngay lập tức bổ nhào đến ôm lấy hắn cọ mặt vào lòng ngực nũng nịu chồng ơi em gọi cái gì cơ mặt thầm thời khanh trầm xuống chồng ơi phó điểm điểm nhắc lại một tiếng sau đó cô ngẩng đầu lên con ngươi trong trèo nhìn vào mắt hắn anh không phải chồng tôi sao đương nhiên là phải thẩm thời khanh ôm cô đi vào trong quản gia đã bắt đầu gọi người đưa những con ma men kia về người duy nhất vẫn còn tỉnh táo trương di đi tới anh họ thẩm thời khanh gật đầu nhìn về phía quản gia quản gia liền vội vàng giải thích đã sắp xếp xe đưa cô về từ đầu đến cuối anh không có gì nói với em sao trương di bất mãn nói thẩm thời khanh về sớm một chút trương di hừ đi thì đi phần lớn mọi người đều là những người có địa vị cho nên quản gia chỉ cần cho người đưa họ lên xe không có tài xế thì liền an bài người tới lái xe đưa về sau đó quay lại đại sảnh dọn dẹp xong thì nhanh chóng lôi ra ngoài hiện tại trong phòng chỉ còn thẩm thời khanh và phó điểm điểm thẩm thời khanh đưa phó điểm điểm lên giường ngủ phó điểm điểm ôm cổ hắn cười ngây ngô a thời chúng ta kết hôn đi ừm thẩm thời khanh sờ sờ cái mũi của cô trong mắt tràn đầy ý cười phó điểm điểm thua tay đang ôm cổ hắn lại ngã vào người thẩm thời khanh về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn không cần chờ đến về sau ừm thẩm thời khanh cuối người việc này không nên chậm trễ hiện tại anh cũng có thể chỉ giáo em thật tốt lúc phó điểm điểm tỉnh dậy vào ngày thứ hai cô phát hiện toàn thân đau nhức chân run run nằm bẹp tại giường trong khi đó tinh thần của kẻ cầm đầu thẩm thời khanh lại vô cùng tốt đúng là thể lực nam nữ bất đồng mà Lúc này đám chị em phù dâu mới sáng sớm đã nháo lên Bởi vì tối hôm qua ai cũng say khướt cho nên không ai phục ai Đều nói rằng mình thắng Cuối cùng không có kết quả Chỉ biết cùng chờ phó điểm điểm ra nói một câu Tối hôm qua trừ đỏ Tửu lượng lúc ban đầu ra thì về sau có chút loạn Mọi người nhao nhao đi thử rượu Mà lại chỉ nếm thử cho nên không thể phân ra thắng thua Phó điểm điểm vậy bốc thăm quyết định đi Đám chị em thế tối qua chúng tôi liều mạng đỏ Tửu lượng làm gì chứ Phó Điềm Điềm đúng thật tiếc rượu quá đi. Đám chị em, chị Vương, cô nhỏ mọn như vậy thầm thời khanh không biết sao. Phó Điềm Điềm anh ấy sẽ chỉ cảm thấy tôi có duyên với công việc quản gia thôi. Chị Vương trợn trắng mắt, những người khác cũng há hốc cùng đem cô ra phỉ nhổ. Phó Điềm Điềm, sau khi Phó Điềm Điềm bị đá ra khỏi nhóm chát hội phù dâu cũng có cách xác định phù dâu chính thức theo thứ tự là Trương Di, sau đó là Điển Ni. Điền ni là nữ phụ của cốt nhục mặc dù không có hậu trường to lớn nhưng kỹ thuật diễn của cô ấy vô cùng tốt. Bởi vì lớn tuổi hơn phó Điểm Điểm nên thời gian lan lộn trong giới cũng dài hơn, lúc Điền ni quay cốt nhục cũng chiếu cô phó Điểm Điểm không ít. Về sau khi phó Điểm Điểm tham gia phong hỏa niên hoa còn đề cử cô ấy với đạo diễn Ellen, khiến cô có thể thể hiện màu sắc của nữ phụ một cách rõ nét nhất độ nổi tiếng cũng vì thế mà tăng lên một bậc điền nhi tính cách hào sảng quan hệ vô cùng tốt với phó điểm điểm nhưng chưa một lần có nhiệt độ của cô chính vì vậy mà dân mạng không hề biết quan hệ thân thiết giữa hai người điền nhi nhắn tin cho phó điểm điểm trước đó chị chưa từng làm phù dâu chị giao hết cho em đấy điểm điểm em phải phụ trách chị nha phó điểm điểm có thể em đi tìm chồng thương lượng một chút xem phụ trách chị như thế nào điền nhi hoảng sợ đừng mà chị cảm thấy có lẽ ngày mai chị sẽ không còn thấy mặt trời nữa Phó Điềm Điềm kiêu ngạo biết là tốt còn muốn em phụ trách chị sao Điền Ni, Điền Ni, bây giờ em đang làm điệu cáo mượn oai hùng đấy nhé Phó Điềm Điềm cực kỳ giống tình yêu Điền Ni, chị đây chưa bao giờ thấy cô vô sỉ như vậy Điền Ni, chị lúc đầu thật một giống kẻ ngốc Phó Điềm Điềm, bên này trương gì cũng không nhàn dỗi Bắt đầu nhắn cho Phó Điềm Điềm, chị dâu chị dâu, em sẽ là phù dâu của chị nha Ngượng ngùng xoay vòng, Phó Điềm Điềm, sờ đầu ngoan Trương Di, muốn em nhắn kích thước lễ phục cho chị không? Phó Điểm Điểm, được mau gửi qua đây. Trương Di gửi kích thước tới, còn dặn thêm, em muốn bộ lễ phục màu hồng, màu hồng tương đối đáng yêu. Kiêu nháy mắt, Phó Điểm Điểm, không có vấn đề. Sờ đầu, Trương Di, nháy nháy mắt, chị dâu chị thật tốt. Phó Điểm Điểm, đương nhiên. Phó Điểm Điểm, em làm việc xong hết rồi sao? Trương Di, Trương Di, chị dâu, em hận chị. Sau đó cô gái này liền biến mất. Phó Điềm Điềm cười ha hả, nói chuyện phiếm với ai mà vui vậy?" Thẩm Thời Khanh hỏi, "Trương Di?" Phó Điềm Điềm vui vẻ nói, "Bắt nạt em nhỏ thật vui vẻ." Thẩm Thời Khanh cười khẽ, anh thấy có chút đồng tình với con của chúng ta sau này rồi. "Ừm, Phó Điềm Điềm không vui, em đâu có đáng sợ như vậy chứ." "Không phải?" Thẩm Thời Khanh vừa cười vừa nói, "Anh muốn nói là phu sướng phụ tùy, về sau bé con sẽ bị bắt nạt gấp hai lần." "Bé con thật thê thảm." Phó điểm điểm nghĩ đến cảnh tượng đó, lập tức vui vẻ. Vậy thì em cũng đồng tình một chút. Thầm thời khanh sờ đầu cô, phó điểm điểm cười đến đôi mắt cong cong. Bé con tương lai, run lẩy bẩy. Phiên ngoại ba, tuần trăng mật của phó điểm điểm và thầm thời khanh trải qua trên một hòn đảo. Hòn đảo này là tài sản riêng của thầm thời khanh khí hậu trên đảo ôn hòa, phong cảnh như tranh vẽ, bãi biển vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng làm nước biển như rát một tầng vàng kim, có hải âu bay lên bay xuống, cách đó không xa còn có du thuyền và cano có thể ngồi thuyền ra biển Phó điểm điểm mang theo một vali và mặc váy đi biển, còn cố ý mang theo một cái phao bơi Mặc dù trong nhà cũng có bể bơi, nhưng phó điểm điểm không biết bơi Thứ nhất, bình thường cô bộn bề nhiều việc, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm dài trên salon thứ hai bởi chuyện của phó nham cô đã từng có một khoảng thời gian rất dài nhìn thấy nước liền cảm thấy sợ hãi chán ghét vì vậy cho tới bây giờ cô vẫn chỉ là con vịt cạn nhưng mà hiện tại có cơ hội cô vẫn quyết định học bơi hơn nữa phim truyền hình bây giờ cảnh quay dưới nước cũng rất nhiều thậm chí không ít những cảnh quay được gọi là kinh điển đều quay dưới nước mãi mãi chỉ là một con vịt cạn rất có thể làm cô bỏ mất nhiều cơ hội quý giá Lấy trình độ của vịt cạn phó điểm điểm, dù là đeo phao bơi cô cũng không dám đi du lịch biển, cho nên sáng sớm cô đã lôi thầm thời khanh đến bên bể bơi, muốn anh dạy cô bơi. Trên đảo có hai hồ bơi lớn, trông hơi giống hình dấu phẩy, chia làm khu nước nông và khu nước sâu. Khu nước cạn ở phần đầu dấu phẩy, nước sâu cũng không đến ngực phó điểm điểm, ngay cạnh cửa vào có một quầy bar, trong quầy đặt các loại đồ uống và rượu ngon, còn có hai bartender chuyên phục vụ cho hai người họ. Cạnh quầy ba còn có băng ghế chơi mệt rồi thì có thể ngồi nghỉ ngơi ở đó, đồng thời chọn một loại đồ uống. Nhưng thầm thời khanh không thích bị quấy dày thế nên cho bartender ra ngoài. Lúc này trong bể bơi chỉ có thầm thời khanh và phó điểm điểm. Phó điểm điểm quyết định bắt đầu từ bơi ếch trước đó cô đã xem qua các động tác quan trọng của bơi ếch lại thảo luận qua với thầm thời khanh, sau đó tự cho là đã hoàn toàn hiểu rõ nên hiện tại đang kích động. Nước ở khu nước cạn không dìm được cô, vì thế phó điểm điểm rất yên tâm, dưới sự cổ vũ của thầm thời khanh trực tiếp nhảy xuống, chưa kịp nhớ ra phải làm gì đã từ từ chìm xuống, trước khi chạm tới đáy đã được thầm thời khanh vớt lên. Phó điểm điểm, cái này không giống với tưởng tượng của cô. Thầm thời khanh cười một lúc thấy phó điểm điểm nhìn sang, chột giả ho khan hai cái, đừng nóng, chúng ta bắt đầu từ động tác chân trước. Phó điểm điểm là loại người hoặc là không học, hoặc là học rất nghiêm túc. Sau nửa ngày bơi trong bể bơi, mặc dù chưa thể thuần thục lấy hơi, nhưng cũng không đến mức vừa xuống nước liền chìm. Bơi quanh khu nước cạn hai vòng, thầm thời khanh hỏi cô, muốn sang khu nước sâu thử không? Tính chất của loại bể bơi này về cái gọi là khu nước sâu, cũng chỉ là sâu hơn khu nước cạn một chút, nước sâu tầm một m tám, nhưng quá đủ để nhấn chìm con người không đến một m bảy như phó điểm điểm. Tại khu nước sâu, vì chân không chạm tới đáy, rất dễ kích thích khả năng của con người. Phó điểm điểm cũng muốn thử một lần, nhưng cũng không xem nhẹ trình độ của mình, em lấy hơi còn chưa tốt. Không sao, anh giúp em. Có thầm thời khanh ở cạnh mà bể bơi cũng chỉ lớn đến thế thôi, nên phó điểm điểm an tâm thoải mái đạp nước tới khu nước sâu. Đối với tay mơ như cô mà nói, cảm giác an toàn ở khu nước cạn và khu nước sâu hoàn toàn không giống nhau, bơi ở khu nước cạn dù chìm xuống cũng rất nhanh chạm tới đáy, lúc đó đứng lên là được. Nhưng ở bên này không cẩn thận một cái là sẽ hoàn toàn chìm xuống Động tác mới học được cũng hoàn toàn quên mất Phó điểm điểm bơi một lúc muốn lấy lại hơi Nhưng vừa mới hít vào cơ thể cô lại bắt đầu chìm xuống Phó điểm điểm lại đạp nước hai cái Nếu như đang ở bên nước cạn Chỉ cần một lần cô đã có thể ngóc đầu khỏi là nước Nhưng cô lại muốn dùng hai lần đạp nước để mình ngoi lên Hơi ngửa đầu nhưng đầu vẫn còn trong nước Nên oxy vừa hít vào cũng bị tiêu hao hết Đang lúc bối rối, thầm thời khanh xuất hiện, anh bơi tới, môi dán sát vào cô, sau đó chậm rãi truyền không khí sang. Phó điểm điểm trừng to mắt, mặc dù thầm thời khanh nói sẽ giúp cô, nhưng cô cũng không đoán được anh lại giúp như thế này. Nhìn khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc, phó điểm điểm đỏ mặt hơi thở ấm áp từ miệng anh đều bị cô hút xuống. Mặc dù đang ở trong nước, phó điểm điểm vẫn cảm giác được không mặt mình bắt đầu ấm lên, cái động tác lấy hơi này phạm quy quá rồi. Phó điểm điểm nhắm mắt lại, không khách khí lấy hết không khí trong miệng thầm thời khanh, lúc mở mắt qua kính bơi còn nhìn thấy ý cười trong mắt thầm thời khanh. Nhưng chưa kịp đợi phó điểm điểm có phản ứng, thầm thời khanh đã bơi đi trước. Nhưng phó điểm điểm còn ở dưới nước, không thể gọi thầm thời khanh ấp úng nửa ngày, vẫn phải tự mình bơi đi. Lăn qua lăn lại một lúc rất lâu, phó điểm điểm dựa vào cố gắng của mình và thầm thời khanh thỉnh thoảng cứu tế đã thành công bơi tới bờ bên kia. Phó điểm điểm vừa đến nơi đã nhanh chóng bám chặt vào thành bể, sợ mình chìm xuống. Thành bể rất cao, phó điểm điểm cảm thấy bám như vậy hơi mệt, thế là đổi chỗ ôm, cẩn thận ôm chặt thầm thời khanh, tay ôm cổ, hai chân quặp chặt eo anh, giống như con bạch thuộc cuốn trên người anh. Phó điểm điểm hít một hơi thật dài, không khí mới mẻ bên ngoài thật tuyệt. Muốn bơi nữa không? Thầm thời khanh cười hỏi. Phó điểm điểm hừ một tiếng, em muốn về. Bơi về sao? Phó điểm điểm nghe vậy, hai chân quân eo anh chặt hơn. Thầm thời khanh mỉm cười. Mặc dù vừa rồi bơi có chút vất vả, nhưng khi trở lại khu nước cạn, phó điểm điểm phát hiện mình tiến bộ rất nhanh, xác xuất lấy hơi thành công cao hơn lúc nãy rất nhiều. Thế là luyện tập một lúc lại không nhịn được tới khu nước sâu. Thầm thời khanh vẫn luôn ở bên cạnh, ngoại trừ chỉ đạo động tác của cô, ngẫu nhiên còn đùa giỡn lưu manh cứu thế cho cô chút khí, để phó điểm điểm không những thân thể mà cả tâm lý cũng được rèn luyện đầy đủ. Mang tâm trạng kích động, vài ngày sau, phó điểm điểm cũng học bơi xong. Ngoại trừ bơi lội cô còn học được lái cano chơi ván trượt đi xe mô tô. Sáng nay, dưới sự chỉ đạo của thầm thời khanh cô đã lái một chiếc xe mô tô đen thuyền cực ngầu chờ anh lượn một vòng trên đảo. Không khí trên đảo rất tốt nhất là buổi sáng, đón gió biển ngắm mặt trời xuất hiện từ đường chân trời, loại cảm giác này vô cùng tốt. Đúng lúc vương tỷ nhắn tin hỏi thăm cho một phát biểu về tuần trăng mật đi. Phó điểm niềm gửi icon mệt mỏi. Phó điểm niềm hưởng tuần trăng mật là một việc vô cùng tốn thể lực nhưng mà chơi rất vui. sau mấy giây trầm mặc, vương tỷ gửi tới một chuỗi dấu chấm. vương tỷ, vương tỷ ô uế vãi. sau đó block cô, phó điềm điềm, cô bẩn chỗ nào ô uế chỗ nào chứ? phó điềm điềm tức giận bất bình, nhưng tin nhắn gửi đi bị vương tỷ từ chối nhận, làm cho sự tức giận của cô không làm thế nào xuyên qua màn hình tới được chỗ vương tỷ. loại chuyện này phó điềm điềm không cho phép xảy ra. Vậy nên, Phó Điểm Điểm lập tức tìm Tiểu Lâm, vừa nhớ tới một chuyện rất quan trọng, tôi vừa gặp quản lý của Đê và Co, bọn họ muốn tôi làm đại sứ thương hiệu, cụ thể Vương Tỷ sẽ nói rõ, cậu nói cùng chị ấy đi. Nhắn tin cho Tiểu Lâm xong, Phó Điểm Điểm liền blog Vương Tỷ. Sướng, mấy phút sau, nhận được tin nhắn, Vương Tỷ nhanh chóng gỡ blog Phó Điểm Điểm, nhắn tin cho cô, được hệ thống nhắc nhở tin đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận. Vương Tỷ. Mặc dù biết phó điểm điểm đang trả thù, nhưng chuyện đại sứ thương hiệu này không thể coi thường. đê và co là một nhãn hiệu vô cùng xa xỉ, chuyên đánh vào thị trường cao cấp, người đại diện luôn là siêu sao thế giới, lợi nhuận thì không nói tới, chỉ cần phong cách của họ cũng khiến mọi người chạy theo như vịt. Vương tỷ đành phải nhịn đau sử dụng đường dây quốc tế, gọi cho phó điểm điểm. Phó Điềm Điềm đang ngồi ăn trái cây với thầm thời Khanh, sử dụng giọng nói cực kỳ vô sỉ nghe máy: "Ôi trời, ai vậy? Không phải mấy phút trước chúng ta vừa mới quyết chiến sao?" "Vương tỷ, Vương tỷ quyết chiến? Sao chị không biết lúc nãy chị trượt tay, không phải lúc chị trượt tay xảy ra chuyện gì chứ? Điện thoại bây giờ thiết kế thật không khoa học, màn hình quá lớn, cầm cũng không chắc nữa." Ha ha ha. Phó Điềm Điềm nghĩ đến khuôn mặt Vương tỷ lúc nói những lời này cũng không vui nổi, nhìn điện thoại mỉm cười một lúc lâu, lúc này mới nói: "Thật vậy sao?" Đương nhiên là như vậy, làm gì có quản lý nào lại ngu xuẩn đi blog nghệ sĩ của mình đâu. Phó Điềm Điềm, ngài ra tay với mình cũng thật độc ác. Thấy Phó Điềm Điềm không còn để ý chuyện lúc nãy, Vương Tỷ vội vàng hỏi, vậy chuyện đại sứ thương hiệu kia. À, ý chị là đê và co sao? Vương Tỷ, đúng cô gặp người quản lý của họ rồi sao? Anh ta nói thế nào, có cho phương thức liên lạc không? Có cần chị đi bàn chuyện với họ chút không? Bọn em đúng là đã gặp mặt. Phó Điểm Điểm nhìn thầm thời Khanh ngồi đối diện một chút, nhưng dạo này anh ấy không rảnh, vừa mới kết hôn, đang cùng vợ Hưởng Tuần Trăng mật chuyện đó chờ em về rồi nói tiếp đi. Anh ta cũng đang hưởng tuần trăng mật Vương tỷ do dự, người đó tên là gì? Chị đi điều tra thông tin trước. Họ thầm, Phó Điểm Điểm nói, chị cũng gặp rồi, là chồng em. Phó Điểm Điểm cười ha ha. Vương tỷ, CMN lại bị Phó Điểm Điểm dắt mũi. Bắt nạt cô không nói, lại bắt cô ăn cơm chó. Vương tỷ cúp điện thoại, lại muốn block Phó Điềm Điềm, nhưng nhớ lại những lần đấu trí đấu dũng với Phó Điềm Điềm cuối cùng cũng không dám block cô nữa. bờ vì kế hoạch lần này toàn thắng, Phó Điềm Điềm gỡ block Vương tỷ. Thấy Vương tỷ vừa mới đăng tin trong vòng bạn bè, Phó Điềm Điềm lại bắt nạt tôi. Triệu tỷ, không phải Điềm Điềm đang hưởng tuần trăng mật sao. sao khi dễ cô được, tư an bình tôi cảm thấy cái này là sắp khoe khoang. Đào tỷ thỏa thỏa khoe khoang, đã bảy ngày tôi không có tin tức của Điềm Điềm. Tiểu Lâm nhược nhược nói, Vương tỷ, chị cáo trạng cũng vô dụng, chị ế mà. Phó Điềm Điềm bị kiện thầm thời khanh sẽ cho cô chỗ dựa, nhưng Vương tỷ ế chị không có chồng để mà dựa đâu. Vương tỷ, phiên ngoại bốn, sau khi Phó Điềm Điềm kết hôn, công việc nhận được càng ngày càng ít hơn nửa năm không diễn là chuyện bình thường, trừ phi có kịch bản nào làm cô hứng thú bởi lý do này thỉnh thoảng trên mạng lại lan truyền tin đồn phó điểm điểm mang thai phó điểm điểm đi đôi giày đế bằng thực hư chuyện mang thai phó điểm điểm mặc đồ ngủ thực hư chuyện mang thai phó điểm điểm được thầm thời khanh đỡ ra khỏi xe thực hư chuyện mang thai mỗi lần nghe tiểu lâm giạt rào tình cảm kể lại những tin đồn thất thiệt này khóe miệng phó điểm điểm co giật một trận đến mức sau này đừng nói những người bên cạnh phó điểm điểm mà chính dân mạng cũng không tin những bài báo nhảm chán này Vậy nên, chờ đến khi phó điểm điểm thật sự mang thai, bắt đầu đi giày đế bằng và áo bà bầu, phản ứng của mọi người đều là cắt lại muốn lừa gạt tình cảm bọn tôi sao. Nhưng mà lần này dân mạng đoán sai rồi. Mười tháng sau, một bé trai khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời tên thầm chi Việt nhũ danh Việt Việt. Anh bạn nhỏ Việt Việt này cùng với ba của bé, người ta vừa ra đời đã đứng trước nhân sinh mà bé lại trực tiếp đứng ở điểm cuối cùng, nhưng điểm cuối cùng chờ bé ngoại trừ đồ chơi, hoa tươi, bánh kẹo còn có bà mẹ không đáng tin nữa. Lúc Việt Việt vừa ra đời chỉ là một cục thịt nho nhỏ, phó điểm điểm và thầm thời khanh lần đầu được lên chức ba mẹ, nhìn thằng bé trong ngực trong lòng phó điểm điểm tràn ngập hào khí, muốn mình trở thành một bà mẹ được mọi người yêu thích. Hào khí, trí khí mạnh mẽ, hào hùng. Chuyện đầu tiên phó điềm điềm làm là tập hát su. Giọng hát của phó điềm điềm đã được cộng đồng mạng công nhận là hết thuốc chữa. Sau khi học một thời gian, vì không muốn cô tiếp tục học thầm thời khanh đã đút lót giáo viên, để giáo viên nói với cô rằng cô đã nắm rõ hết mọi tinh túy có thể xuất sư. Thầm thời khanh nhìn đứa con ngoan đang nằm trong nôi của mình, hy vọng với trình độ thưởng thức chưa đầy đủ của con trai nhỏ có thể chấp nhận được giọng hát của mẹ. Sự thật chứng minh con trai mặc dù nhỏ, Nhưng cũng không biết nói dối, mỗi lần Phó Điểm Điểm ôm Việt Việt hát su, Việt Việt chỉ cần thấy môi Phó Điểm Điểm động đậy là muốn khóc trong mắt ngập nước tìm ba ba, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Dù sao Việt Việt cũng là con ruột của mình, thầm thời khanh ôm lấy bé từ trong ngực vợ mình, từ giờ đừng hát su nữa, con của chúng ta không giống mấy đứa khác, em càng hát nó càng quẩy. Phó Điểm Điểm kiêu ngạo nói, không hổ là con trai mẹ sau khi ngừng hát du phó điềm điềm lại bắt đầu đọc chuyện cho việt việt trước khi ngủ việt việt thỉnh thoảng cũng để ý đến cô một chút oe oe hai câu lại thổi cái bong bóng bằng nước bọt nhưng hầu hết thời gian đều là cái mông vểnh lên nhưng đầu tự mình ngủ lần đầu tiên việt việt biết chữ ngốc lập tức hiểu nghĩa tạo luôn cho mẹ mình cái tên mama ngốc sau này cũng trở thành câu cửa miệng của bé lúc này việt việt đang vừa hoạt bắt xây nhà gỗ vừa nhìn mẹ mình thấy mẹ đến xây một cái nhà cũng làm không tốt việt việt mấp máy môi mama mama ngốc quá nha Sau đó bước đôi chân nhỏ, sụ mặt nghiêm túc dậy mẹ ngốc nhà mình con giúp mama chỉ lần này thôi đấy Phó Điềm Điềm mỗi lần nhìn bộ dáng ông cụ non này của Việt Việt đều muốn bóp má bé Nhưng tay chưa kịp đưa tới đã bị Việt Việt phát hiện ra ý đồ cả khuôn mặt phồng lên Không cho bóp má con, ba ba sẽ ăn dấm Con còn biết cả ăn dấm sao? Phó Điềm Điềm cười nói Việt Việt gật đầu, ăn dấm là oánh mông con, con không muốn ba ba ăn dấm Phó điểm điểm cười ha ha con trai mình sao lại đáng yêu như vậy chứ. Việt Việt giúp mẹ xây một cái nhà, lại chạy tới chỗ con robot của mình, thấy mama ngồi đối diện đang lấy điện thoại ra chụp lén mình, Việt Việt cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại len lén khẩn trương, ngẩng đầu. Lặng lẽ liếc mama một cái, mama liền hạ điện thoại xuống. Con của mama thật đáng yêu. Mỗi ngày phó điểm điểm phải nói câu này cả trăm lần, Việt Việt làm bộ thờ ơ tiếp tục chơi với người máy, mặt len lén đỏ bừng. Phó Điềm điểm thu hết một loạt biểu cảm dễ thương của bé vào mắt càng nhìn càng thấy con trai mình đáng yêu, mỗi ngày đều chơi với bé Lúc thầm thời khanh trở về, hai mẹ con đang vẽ tranh với nhau Việt Việt vẽ A Hoàng, A Hoàng ngồi cạnh bé làm hình mẫu, thỉnh thoảng phe phầy cái đuôi Việt Việt cứ vẽ một lúc rồi ngẩng lên nhìn A Hoàng một lúc nhìn rất chuyên nghiệp, Phó Điềm Điềm lại vẽ một con rắn nhỏ, vừa kỳ lạ vừa dễ thương, còn vẽ cho nó rất nhiều chân việt việt chăm chú vẽ xong a hoàng của mình ngẩng đầu nhìn ma ma ở đối diện thấy ma ma vẽ rắn trưng ra cái biểu cảm như đang nhìn kẻ ngốc ma ma rắn không phải như vậy vậy nó như thế nào việt việt nhảy từ trên ghế xuống rắn không có chân ma ma vẽ như con rết vậy phó điểm điểm nghe vậy liền xóa chân rắn đi như thế này phải không việt việt gật đầu phó điểm điểm nhân cơ hội dạy dỗ con trai luôn cái thành ngữ là vẽ rắn thêm chân kể rằng sở quốc có một gia đình Hai mẹ con ở một bên vừa vẽ tranh vừa học thành ngữ thẩm thời khanh thay giày bước vào, Việt Việt nhìn thấy ba ba, lập tức nhào tới, ba ba về rồi. thẩm thời khanh ôm Việt Việt lên, Việt Việt đang làm gì vậy? Việt Việt nghiêm túc nói, đang dạy ma ma vẽ tranh. Phó điềm điềm nghe vậy suýt chút nữa bị sặc nước bọt, thẩm thời khanh cong môi, sờ đầu Việt Việt, Việt Việt vất vả rồi. Việt Việt xấu hổ vùi đầu vào cổ ba ba, phó điềm điềm. Vì không muốn con trai nghĩ mình là đồ ngốc, Phó Điểm Điểm quyết định phải biểu hiện thật tốt trước mặt thằng bé. Thấy con trai đang chơi xếp hình, Phó Điểm Điểm cũng xích tới, đồng thời hoàn thành ngôi nhà trước con trai. Phó Điểm Điểm cảm thấy con trai sắp sùng bái mình, Việt Việt thực sự trầm mặc một lúc trông có vẻ như muốn nói lại thôi. Phó Điểm Điểm nói, Việt Việt đang nghĩ gì vậy? Việt Việt bày ra bộ dáng xoắn xuýt ma ma, ba ba nói này là cho trẻ con chơi, người lớn chơi không có ích. Trước kia, lúc thầm thời khanh mua đồ chơi về, nói với Việt Việt chơi những thứ này có thể thông minh hơn. Thấy đây là đồ tốt như vậy, Việt Việt ngoan ngoãn lập tức muốn chia một nửa cho ba ba, nhưng ba ba nói, những thứ này là cho trẻ con như bé chơi, trẻ con chơi mới có thể thông minh hơn, người lớn không có tác dụng. Nhưng Việt Việt không nghĩ tới ma ma cũng muốn chơi, ma ma ngốc khẳng định cũng muốn thông minh. Vì an ủi ma ma của mình, Việt Việt tiếp tục nói, ma ma coi như ma ma không thông minh, Việt Việt vẫn thích ma ma. Nói xong còn chủ động hôn phó Điềm Điềm một cái. Phó Điềm Điềm, sau này chuyện đó không biết tại sao Vương Tỷ lại biết Vương Tỷ thường xuyên bị Phó Điềm Điềm bắt nạt cảm thấy vô cùng hả hê, nói với Phó Điềm Điềm qua điện thoại những câu như đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai thoải mái tự biên tự diễn, hôm đó còn mua một đống đồ chơi đến nhà Phó Điềm Điềm, chơi với Việt Việt hơn nửa ngày. Sau khi Vương Tỷ về, Việt Việt kết thúc xã giao chạy vào trong lòng Phó Điềm Điềm, bi bo nói, "Mama, Việt Việt sẽ không nói mama ngốc nữa." Ừ, Việt Việt đưa miệng tới gần tai phó điểm điểm thì thầm với cô, ma ma, đừng nói với ai nha, gì vương ngốc hơn ma ma nhiều. Phó điểm điểm, vương tỷ nói đúng, đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai. Phiên ngoại năm, từ khi kết hôn rồi có con tính cách tỉ mỉ cẩn thận trong công việc của thầm thời khanh như biến mất. Như khi đi họp, điện thoại đang để trên bàn của thầm tổng bỗng kêu lanh canh lanh canh không ngừng, trong lòng mọi người bắt đầu lột bột, nhưng khi biết là không phải do điện thoại của mình thì lập tức thả lỏng, sau đó bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, đúng là lá gan quá lớn nên mới dám làm vậy, họp còn dám làm ồn. Người có gan lớn sắp gặp xui xẻo được mọi người chú ý là thầm tổng. Thầm tổng mở điện thoại, lập tức nhìn thấy đống chữ, rồi lại một đống chữ nữa tiếp tục được gửi đến. Qua một lúc lâu cuối cùng đã không còn tin gửi đến nữa, là Phó Điểm Điểm gửi tới một tin nhắn, vừa mới chiến đấu giành điện thoại với con trai, cuộc chiến kết thúc, em thắng. Phó Điểm Điểm, con trai đang giữ mưu phản công, vòng 2 sắp khai hỏa. Việt Việt bây giờ đang đến tuổi hiếu kỳ với mọi thứ, nhất là đối với sản phẩm điện tử, nhưng vì bảo vệ cho đôi mắt cho bé nên Phó Điểm Điểm đã không cho phép cậu bé chơi điện thoại vào lúc nhỏ như vậy, thế nên loại rằng có kiểu này cũng thường xuyên xuất hiện. Thầm thời khanh cong khóe miệng ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hỏi, mọi người cũng muốn xem. Không không muốn, thầm thời khanh cầm điện thoại đi ra ngoài tôi còn có việc mọi người cứ tiếp tục đi. Những hội nghị như thế này, lúc kết thúc sẽ có người chỉnh sửa lại rồi gửi lên cho anh, anh ngẫu nhiên tới chỉ có tác dụng chấn áp lại. Mấy phút sau chiến dịch kết thúc bên kia bỗng gọi tới thầm thời khanh mở ra, nghe được âm thanh dễ thương của con trai, ba ba. Ngay sau đó có một giọng nói khác xuất hiện, người đó là Phó Điểm Điểm, A thời, con anh khi dễ em. Rõ ràng, ở lần thứ hai này Phó Điểm Điểm đã chủ quan, nên bây giờ điện thoại đang ở trong tay cậu bé. Thầm thời khanh nở nụ cười, trực tiếp gọi video điện thoại tới. Điện thoại vừa được tiếp thì nhìn thấy gương mặt ngang như trứng ngỗng của con trai. Bà ba ma ma đều là người nổi danh có giá trị nhan sắc cao, Việt Việt cũng không hề thua kém, bé có một đôi mắt vừa to và đen láy như phó điểm điểm, múi và miệng thì giống ba của mình Vừa sinh ra đã được hưởng sự sủng ái của tất cả mọi người, từ trường bối, đến quản gia người hầu, ngay cả A Hoàng cùng A hắc đều thích nhất vây quanh cậu nhóc để chơi Nhất là A Hoàng từ khi Việt Việt được sinh ra, nhìn còn giống vũ em hơn cả thầm thời khanh, Việt Việt đi đến đâu là A Hoàng đi theo đến đó Việt Việt ngủ trên salon thì A Hoàng sẽ nằm sắp trên salon không để Việt Việt rơi xuống. Việt Việt sau khi nói một tiếng ba ba thì mới nhường ra một chút khoảng trống để ba ba nhìn vợ của mình. Phó Điềm Điềm vừa có một trận đại chiến với Việt Việt bây giờ đang sửa sang lại tóc sửa sang xong thì duỗi tay ôm Việt Việt ngồi lên trên đùi mình. Việt Việt uốn éo mông tìm tư thế thoải mái để ngồi trên tay vẫn còn chăm chú nhìn điện thoại di động. Việt Việt sao con lại khi dễ mẹ?" Thầm thời khanh nói việt việt không hề khi dễ mẹ việt việt quay đầu lại ôm cổ mẹ hôn một cái bị con trai manh manh nũng nịu hôn vào cổ phó điểm điểm lập tức tước vũ khí đầu hàng ngoài miệng vẫn còn cáo trạng việt việt ngày nào cũng dùng sắc đẹp để mê hoặc em việt việt lại hôn lên má cô một cái nữa phó điểm điểm lọc máu không thành công con trai tiếp tục phạm quy thầm thời khanh nhìn hai mẹ con ầm ý thấy rốt cuộc cũng có người nhìn đến anh thầm thời khanh giáo dục việt việt việt việt ai cho phép con hôn vợ của ba vậy Việt Việt phồng má, vừa dỗ ma ma xong lại phải dỗ ba ba cho ba ba hai nụ hôn gió nói, hôn giúp ba ba, bây giờ thì trả lại cho ba ba đó. Phó điểm điểm cười, con trai em sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Thẩm thời khanh lắc đầu, nói với con chơi điện thoại không được phép chơi quá lâu. Việt Việt muốn gọi cho ba ba, Việt Việt với ma ma lúc nào cũng nhớ đến ba ba. Việt Việt nghiêm túc nói, Thẩm thời khanh, con trai tiếp tục phạm quy. Mặc dù thầm thời khanh muốn làm một người trang nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể nghiêm khắc với Việt Việt nổi. Thầm thời khanh cũng không biết trong công ty đã có người nói anh không chỉ là vợ khống mà bây giờ còn là con trai khống. Từ việc mỗi lần thầm tổng nghe điện thoại từ gia đình có thể nhìn ra được. Sự nghiệp làm người trang nghiêm khắc của thầm thời khanh lại một lần nữa thất bại, khục khục hỏi, hôm nay Việt Việt có học thêm được chữ gì mới không? Còn có ghi lại nè. Việt Việt nhảy từ trên đùi phó điểm điểm xuống, giống như viên đạn nhỏ lao về phía thư phòng. Thầm thời khanh tò mò nhìn sang, nhìn thấy trên giấy viết bảy, tám nét chữ bị lệch. Thầm thời khanh nhất thời không nhận ra được đây là chữ gì, Việt Việt viết cái gì vậy? Việt Việt lắc đầu, ba ba không biết, Việt Việt cũng không biết. Thầm thời khanh, phó điểm điểm cười giải thích giúp con, con bắt trước chữ của anh, viết không quá giống, em đoán là con đang viết tên anh đó. Thầm thời khanh nghiêm túc nhìn lại mấy lần nữa, bởi vì là con trai mình viết nên thầm thời khanh cũng có thể từ trong đống chữ ấy nhìn ra tên của mình. Nhưng bây giờ Việt Việt còn nhỏ, bây giờ đang học viết trên giấy viết 1, 2, 3, 4, học viết chữ cũng không thể quá gấp gáp nên bây giờ có thể nhận ra nét chữ đã là không tệ rồi. Thế nên cổ vũ vẫn nên cổ vũ, Việt Việt viết khá tốt đấy. Việt Việt nhẹ gật đầu còn biết viết chữ thì sẽ phụ giúp công việc cho ba ba. Nhưng đầu nghĩ rồi nói thêm, giúp ba ba ký tên. Việt Việt đã từng đến văn phòng của thầm thời khanh chơi, vì thầm thời khanh thường xuyên xem văn kiện, rồi ký tên, nên Việt Việt cảm thấy công việc của ba ba chính là ký tên. Từ nhỏ đã sinh ra trí lớn, chờ đến khi biết viết chữ sẽ đến công ty làm việc mỗi ngày ký tên giúp ba ba. Phó điểm điểm lại một lần nữa cười ngặt ngẽo, thầm thời khanh cũng giờ khóc giờ cười. Một lần nghe điện thoại mất gần nửa giờ thầm thời khanh bị phó điểm điểm và Việt Việt thúc sục tạm biệt để kiếm tiền mua sữa, nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Về văn phòng ký mấy văn kiện quan trọng thầm tổng của chúng ta lại một lần nữa về sớm, vì về sớm nên đã bảo trợ lý đem công việc hôm nay giao cho phó tổng, cũng tìm lý do để bao che cho chính mình là huấn luyện nhân viên. Lời của thầm tổng tất nhiên không ai dám hoài nghi, dẫn đến một đoạn thời gian dài mọi người đều ra sức vì công việc sợ không cẩn thận lại bị người mới đánh chết trên bãi cát Việt Việt đang được huấn luyện viết chữ bỗng hắt hơi một cái. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.